Trương 2169, Cốt Vương, Lục Du, rốt cuộc các ngươi là tới làm gì? Phó hành không tuyệt đối không nghi tới Lục Du lại mang theo ba thánh linh trong người, mà tất cả còn đều là yêu thú. Hắn từ nơi nào mời chào được yêu thú thánh linh cảnh? Mặc dù thần dụ chi hải có hàng trăm triệu yêu thú, nhưng thật sự có thể tới cảnh giới thánh linh đều là đếm được trên đầu ngón tay. Ma Bọn chúng là xuất hiện từ đâu, vũ khí gì lại có thể cất giữ được ba yêu thú thánh linh cảnh, còn có thể che giấu khí tức, thông qua cấm chế của thần Tông. Bằng vương dương cánh phát động lôi chiều, cam tức nhìn ba con yêu thú thánh linh cuồng bảo. Hắn lại mang theo cự thú như vậy trong người, một đường đến nơi đây ròng rã sáu ngày sáu đêm, vậy mà nó lại không có phát giác ra bất kỳ cái gì. Các ngươi muốn thực lực, ta cho các ngươi, Còn chưa đủ à, ta chỗ này vẫn còn. Khương Phàm dẫn xuất bạch tai từ trong thông thiên tháp. Trước khi đến thiên mộng đảo, hắn đã đi hải thần. Đảo đón bạch tai trước. Bạch tai rời khỏi thông thiên tháp, đứng ở bên cạnh Khương Phàm. Hắn giống như là một người đã thay đổi hoàn toàn. Da thịt tái nhợt, tóc đều không còn, bờ môi, móng tay, chờ một chút ngay cả con mắt đều là màu trắng, giống như là người chết. hắn tràn ngập khí lạnh thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch tay sau khi thi lễ một cái đối với khương phàm, bất chợt hai cốt phía sau lưng lại nhúc nhích, liên tiếp xông ra ba bộ bạch cốt, nương theo tiếng xương cốt vang lốp bốp, ba bộ bạch cốt tăng vọt đến trăm mét. Mặc dù là đầu lâu, lại cương trắng hùng vĩ mặc dù là đầu lâu lại tràn ngập thánh uy cuồn cuộn vạn vẻo năng lượng đất trời ba bộ xương giống như thiên nhân lâm thế quan sát đến phía dưới được hơn một trăm bộ hài cốt nhân hoàng cổ hoa tẩm bổ bạch tai đã sớm biến đổi linh văn bước vào cảnh giới thánh linh như kiểu vô hối mong muốn linh văn đã được khai phát đến cực hạn xương cốt toàn thân hắn chính là linh lực của hắn Tất cả hài cốt trên thế gian này đều là đầu nguồn linh lực của hắn. Hắn triệu hoán đi ra ba bộ hài cốt, đương nhiên đó là ba tôn nhân. Hoàng cổ hoa hoàng triều mạnh nhất, dựng dục từ bên trong xương cốt của hắn, trưởng thành từ bên trong xương cốt của hắn. Một màn này, lần nữa chấn kinh thiên kiếm thần tông. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thánh linh, nào chỉ là thiên kiếm thần tông. Ngay cả Đông Hoàng như ảnh cùng Đông Hoàng như yên đứng ở. Bên cạnh Khương Phàm đều bị thực lực của nam tử thần bí này làm cho kinh đến. Dương Biển, người là đến xâm lấn thiên kiếm thần Tông sao? Dương Biển, người còn chưa đủ tư cách khiêu chiến thiên kiếm thần Tông. Dương Biển, người đây là tự tìm đường chết. Phó hành không, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi. Dẫn sói vào nhà. Vị trí phó tông chủ ngươi làm đến đầu rồi. Xin mời các vị lão tổ xuất quan, chuẩn bị nganh chiến. Mạnh bình khống chế âm dương kiếm, chỉ đến Khương Phàm đang thao túng hắc ám thâm không ở phía xa. Các trưởng lão khác toàn bộ đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, số lượng lớn để tử rút. Lui về phía sau, phong phú pháp trận. Năm tòa kiếm phong của thiên kiếm thần tông toàn bộ đều bị kinh động. Các lão tổ kiếm tông ngủ say trên đỉnh núi nhao nhao thức tỉnh, kiếm khí vạch phá mây xanh, kiếm uy lăng liệt tràn ngập. Khắp đất trời, thiên kiếm thần tông là thánh địa kiếm đạo thuần túy, cũng là một thế lực duy nhất lấy một loại võ đạo đăng lâm hoàng đạo thiên khải. Kiếm thuật nơi này, kiếm khí nơi này đều là đứng đầu. Thiên hạ, sau khi thiên kiếm thần tông bị bừng tỉnh toàn diện. Khương Phàm không có tiếp tục đâm kích, mà là đưa tay ra hiệu, thu. Bạch tay tản ra khí âm hàn lạnh đến thấu xương, dung hợp ba bộ. Thiên nhân chiến cốt, lòng cốt cự ngạc, huyền quy, tặc điểu, cũng đều liên tiếp thu liễm khí tức. Khương Phàm tản tinh thần đại táng ra, về tới bên cạnh dương biển, mang theo nụ cười thản nhiên nói với thiên. Kiếm thần tông đang khẩn trương. Các người cần nhìn thấy thực lực Mới nguyện ý nói chuyện công bằng Thực lực Chúng ta phô bày Tiếp theo Nói chuyện Tất cả dừng tay Đều không cần xúc động Phó hành không vội vàng Ngăn các cường giả thần tông lại Vẻ mặt nghiêm trọng Nhìn hầm hầm Dương biển cùng lục du Vừa mới một khắc này Hắn thật sự cho là muốn khai chiến Nếu quả thật đánh nhau Hắn chính là tội nhân dụ địch nhập tông. Mạnh phó tông chủ, ta đã có tư cách nói chuyện với ngươi được. Rồi chứ, hải thần đảo đã có tư cách nói chuyện với ngươi được rồi chứ. Hải triều nặng nề vẫn cuộn trào mãnh liệt ở xung quanh dương biển, giống như vạn lưu quy tông đang tràn vào bên trong, nội. Hải, của hắn, bọn họ là ai, bọn hắn không phải người của hải thần đảo ngươi. Âm dương song mâu của mạnh bình lưu chuyển lên ý lạnh sắc bén. Hải thần đảo không thể nào không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nhiều thánh linh cảnh như vậy, trừ con huyền quy kia, còn lại nàng đều hoàn toàn cũng không biết. Nhưng lúc nào thương uyên đảo đã bồi dưỡng được huyền quy thánh linh cảnh rồi. Những thánh linh kỳ quái này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là đến từ thế lực đặc biệt lại cường hãn. Chẳng lẽ, hoàng đạo hải vực khác? Nghĩ tới đây, mạnh bình nghiêm nghị quát tháo, ngươi dám cấu kết hoàng đạo hải vực khác? Thằng nhãi danh dương biện, ngươi muốn phản bội thần dụ chi hải sao? Còn mụ điên, ta biết ngươi không quen nhìn ta, nhưng đừng vu oan lung tung. Trước khi mở miệng nói bậy, học hỏi trước phó hành không bên cạnh ngươi một chút. Là phó tông chủ, ngươi kém xa lác Dương biển đáp lễ không chút khách khí, hắn là lục du, huynh đệ kết nghĩa năm đó dương biển mang về thần dụ chi hài. Phó hành không vội vàng giải thích, nhưng trong lòng lại tràn đầy rung động. Lục du đột nhiên biến thành thánh linh đã rất khó để tin được, bây giờ lại còn tiện tay chịu ra nhiều thánh. Linh như vậy, mà bên trong lại hoàn toàn không có mấy vị huynh đệ cường hãn khác kia đều là hoàn toàn mới. giờ khắc này phó hành không cũng nghiêm trọng hoài nghi thân phận của vị lục du này. thiên kiếm thần tông có khách tới rồi. một thanh âm uy nghiêm vang lên tại đỉnh chủ phong. khởi bẩm tông chủ gia chủ dương gia của hải thần đảo dương biện xin gặp tông chủ. phó hành không quay người hướng về đỉnh núi cung kính hành lễ. khởi bẩm tông chủ có người khả nghi lẫn vào đang thẩm tra mạnh bình cũng quay người hành lễ mặt ngó về phía tông chủ ánh mắt của nàng đã hòa hoãn hơn rất nhiều không hung ác giống như dương biện xin mời dương biện gia chủ trèo lên thiên kiếm sân điện thanh âm trên chủ phong giống như lợi kiếm ra khỏi Vỏ, âm vang điếc tai vẫn bình tĩnh nhưng lại tràn ngập quy lực, quy nghiêm làm cho người ta hồi hộp.